các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chúng ta chung sống như bạn bè tốt hay sao hừ thật có lỗi cô không làm được thật sự không làm được nhìn mấy người mặc đồ đen cái đó không xa bùi hạo thần than thầm xem ra lần này tiêu lão gia đã nổi giận thật rồi vệ sĩ tinh nhuệ đều đưa đến tiêu thiên trì là người nổi tiếng trong hai giờ chính trị và quân đội vệ sĩ của ông đa phần đều là binh lính tinh nhuệ ông lại phô trương như thế chứng tỏ mức độ phức tạp của sự việc lần này Vừa ra tưởng tượng của mọi người Thời gian này cô cũng nên chú ý một chút đi Chuyện dạ khuynh đã chấn động rất lớn Tuy chuyện các người bị tập kích Đã được phong tỏa tin tức Nhưng dù sao cũng sẽ có người lắm lời Còn Alex kia Chính cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi Hai người giống nhau đến vậy Không thể nào không có lý do gì Anh ta nói xong xoay người bỏ đi Nay anh không vào sao Chút ý tứ này tôi vẫn có Anh ta nói xong dòng bước đi khỏi Dự tin nghĩ lời của anh ta Anh ta có ý gì đây Khẽ lắc đầu Cô cũng không cần lo lắng, đều là người kia khoái Tiêu lang phong đang ngồi thất thần Anh nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây Nghĩ đến sự cố ở dạo khuynh Nhưng nghĩ thần lâu vẫn không tìm ra nguyên cớ Dốc cổ là ai Có thể tiến hành sự việc cẩn thận đến mức Thần không biết, quỷ không hay Cốc cốc cốc Tiêu lang phong, tôi có thể vào không? Diệu tình khẽ hỏi Tâm trạng tiêu lang phong vốn đang rất xấu Nghe giọng rượu tinh thì đột nhiên ngờ đầu lên Sau đó hừ một tiếng Đến làm gì? Sao không ở cùng với Alex đi? Dựa vào giường, anh xoay mặt sang một bên. Không muốn để ý đến, hình ảnh cô và Alex rời đi thoáng hiện lên. Anh bực bội nằm xuống, trẻ kín chăn. Diệu tình đứng ngoài cửa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời. Chẳng lẽ ngủ thiếp rồi sao? Cô nói thầm, sau đó xoay người bỏ đi. Két. Cô vừa xoay người, cửa phòng đã bị kéo ra. Nhìn Tiên Long Phong mặt đầy thức giận đứng ở đó. Diệu tình bất an nuốt nước bọt. Làm sao vậy? Tiêu Lăng Phong vịn khung cửa hung hăng nhìn Trình Diệu Tinh, đang điện xoay người rời đi, anh bực mình, "Trình Diệu Tinh, cái người phụ nữ không có lương tâm này, anh không có ngủ à?" Diệu Tinh nói khẽ, ngay lập tức nghĩ đến cái gì đó, trên đùi anh còn có vết thương, ai cho anh tranh xuống giường. Diệu Tinh nói xong, muốn đi qua đấu lấy Tiêu Lăng Phong. "Em còn nhớ trên đùi tôi còn có vết thương sao?" Tiêu Lăng Phong bực bội, kéo Diệu Tinh qua, áp cô vào vách tường. "Trình Diệu Tinh, em là người phụ nữ không có lương tâm." Tiêu Lăng Phong miến rằng nói nếu không phải anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhịn đau đi ra có phải cô cứ như vậy mà bỏ đi Tiêu Lăng Phong anh... Diện tình nuốt nước miếng anh đừng như vậy mà cô nói xong nhưng mấy vệ sĩ đứng cách nó không xa vài vệ sĩ đã sớm xoay người sang rượu khác tuy không thể nào bỏ đi nhưng bọn họ vẫn hiểu thế nào là phi lễ chớ nhìn chẳng qua thiếu gia bị thơ như vậy mà vẫn rồi rào tình lực nhiều thế thế nào em sợ sao Tiêu Long Phong nhịn đau, nằm lấy cổ tay Diệu Tinh Chỉ Diệu Tinh Em thật lòng đến thăm tôi sao Hả Đương nhiên là thật Diệu Tinh nghiêm túc nhìn Tiêu Long Phong Tiêu Long Phong cười Thật lòng mà không chịu vào, xoay người bỏ đi sao Anh tới gần Diệu Tinh Tôi, tôi nghĩ anh đang ngủ Hả Diệu Tinh hét lên một tiếng Giây tiếp theo, cô đã bị Tiêu Long Phong kéo vào trong phòng bệnh Rầm, cửa phòng đóng lại Diệu Tinh bị ép lên vết cửa Ngay sau đó, môi Tiêu Long Phong đã áp xuống Diệu Tỉnh mở to mắt, Tiêu Lang Phong, anh đang làm cái gì vậy? Cô kinh sợ, đưa tay để Tiêu Lang Phong ra, không cẩn thận chạm phải vết thương của anh ta. Tiêu Lang Phong đau đến mức cả người run rẩy, Diệu Tỉnh sợ quá, vội giơ tay lại, cô nhiệm bộ, càng làm Tiêu Lang Phong được đằng chân, lại muốn lên đằng đầu, nụ hôn của anh ta càng sâu hơn, cơ thể dán sát vào người Diệu Tinh, bán hậu kệ mở hàm răng của cô, mạnh mẽ truy đuổi gai lưỡi nhỏ của Diệu Tinh, cô không tình nguyện giải rụt cơ thể, nhưng không cách nào thoát khỏi khống chế của Tiêu Lang Phong dưỡng răng môi lẫn lộn mang theo một mùi vị khó ngửi chỉnh rượu tinh em ăn cái gì vậy tiêu long phong cho mày nhưng vẫn không muốn kết thúc nụ hôn này rượu tinh bị hôn đến mức không thể thở được hơi thở nạn ông mãn liệt bao vây chặt chẽ lấy cô tay cô mất an đưa lên nhưng lại không biết nên để ở đâu tiêu long phong cái tên điên này tiêu long phong hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn chẳng hề ngon ngào này thậm chí một chút đáp lại cũng không có trước đó lục anh cho rằng mình sắp chết anh đã muốn như thế này cứ mãi ôm rượu tinh thật chặt không bao giờ buông tay. một lát sau, anh mới từ từ rời khỏi mồ rượu tinh, nhìn người nào đó đang thở dốc, anh cười khẽ một tiếng. rượu tinh há miệng thở, tay cô chậm rãi trượt khỏi vai của tiêu lang phong, khẽ bút lồng ngực bị thiếu dưỡng khí đến đau đớn cẩn thận buông rượu tinh ra, tiêu lang phong chống tay lên cửa phòng, vây rượu tinh ở giữa cơ thể mình và cánh cửa. rượu tinh cúi đầu, quay mặt qua một bên, bàn tay nhỏ bé mất an nắm lấy quần áo. ánh mắt tiêu lang phong hiện rõ vẻ trêu đùa. tiêu lang phong. Anh bị thương bị đau liên quan gì đến tôi, sớm biết như vậy nên đẩy mạnh anh ra." Đứng quá lâu, vết thương trên đùi như kim châm mối sát, hình như phát hiện Tiêu Long Phong không ổn, giơ lên cúi đầu, đợi anh ta quay về giường. Tiêu Long Phong rất ng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net